Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1571, các tỷ tỷ lễ ra mắt để cho nàng lưu túng năm. Hơn nữa chương cảnh ngộ còn một bộ nghe hiểu bộ ráng. Rốt cuộc là đang nhắc nhở hắn chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Còn đang nghi hoặc trương cảnh tang bỗng nhiên xoay người nhìn lấy nàng, mỉm cười nói. Dai dai ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chiếu cố cảnh ngộ. Cố niệm dai thật ra thì rất muốn lưu lại bồi trương cảnh ngộ, một người đi khách sạn rất buồn chán. Nhưng đây là người ta chỉ ruột, lên tiếng nàng cũng không có lập trường gì nói phải ở chỗ này chiếu cố, dù sao hai bọn họ bây giờ còn chưa có xác định quan hệ thế nào. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, được. Trở về đi thôi, ngủ một giấc sau lại tìm một lý do gì chạy tới. Cố niệm dai suy nghĩ, đi lấy túi của nàng, hướng ngoài cửa đi. Trương Cảnh Tăng bỗng nhiên gọi nàng, dai dai. Còn có chuyện gì sao? Cố niệm dai quay đầu nghi hoặc nhìn Trương Cảnh Tăng. Chỉ thấy Trương Cảnh Tăng quý đầu tại trong bọc của nàng lật lên cái gì? Nàng đang tò mò trương cảnh tang theo trong túi sách rút ra một cái bao tiền lì xì. Nhìn thấy bao tiền lì xì cố niệm giai lập tức nghĩ đến mới vừa rồi tam tỷ cho nàng trong hồng bao bao ngừa thai còn giống như ở trên giường. Nguy rồi. Cố niệm giai hậu chi hậu giác nhìn về phía mới vừa rồi thả bao ngừa thai vị trí trợn to hai mắt. Trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai cũng đột nhiên minh bạc trương cảnh tang mới vừa rồi đối với trương cảnh ngộ cái kia lật sẵn dò cùng cảnh cáo đại tỷ tỷ nhất định là suy nghĩ nhiều nhất định là hiểu lầm rồi cố niệm giai nghĩ người gian trương cảnh tang cầm lấy bao tiền lì xì đến trước mặt nàng đây là đại tỷ đưa cho ngươi lễ ra mắt không cần cố niệm giai bản năng cử tuyệt còn có chút hoàng sợ trương cảnh tang thản nhiên nói Giữa chúng ta đừng nói tiền, đây là chúng ta bên này lễ phép, ngươi nhất định phải cầm lấy. Nàng đem bao tiền lì xì đưa cho cố niệm dai. Cố niệm dai không dám đưa tay đón, nàng chỉ bao tiền lì xì thử dò xét ngữ khí hỏi. Trong này là tiền sao? Là tiền. Trương Cảnh Tăng gật đầu, liếc nhìn bao tiền lì xì, rồi nói tiếp. Còn có đại tỷ trước cất giữ một bộ kỷ niệm tiền đều không đáng tiền gì. Nói lấy nàng lại đem bao tiền lì xì hướng trước mặt Cố Niệm Gai đưa điểm. Cố Niệm Gai cảm thấy, lấy Trương Cảnh Tang như vậy chứng chặt, hẳn là sẽ không giống như Nhị tỷ Tam tỷ như vậy đùa giỡn, cho nên nàng tin tưởng lời nói của Trương Cảnh Tang. Nhưng vẫn là không có đi đón bao tiền lì xì, ngoài miệng còn ra vẻ không tin lặp lại hỏi qua một lần, đại tỷ xác định chỉ có hai thứ này sao? Trương Cảnh Tang nhíu mày hỏi ngược lại. Ngươi còn muốn cái gì sao? Không phải. Cố niệm dai lắc đầu cười nói là có chút sợ hãi. Nàng phải thừa cơ để cho vị đại tỷ này biết bao ngừa thai không phải là nàng cùng Trương cảnh ngộ mua. Là nàng cái kia hai cái em gái đưa. Không nên để cho vị đại tỷ này hiểu lầm nàng là loại người như vậy mới tốt. Trương cảnh tan cao mày không hiểu cố niệm dai nói có ý gì, sợ cái gì. Cố niệm dai nói thẳng ra mới vừa rồi nhị tỷ cùng tam tỷ cấp cho bên trong bao lì xì đều có bao ngừa thai để cho ta rất lúc túng. Nghe vậy trên giường Trương Cảnh tang bao ngừa thai tối rồi mặt hai người bọn họ thật là nghịch ngợm. Trách cứ ngữ khí. Nhiễm nhiên một bộ đại tỷ bộ dáng, phong độ hiện ra hết. Mục đích đạt tới cố niệm dai ở trong lòng không thoải mái. Trương Cảnh tang tiếp lấy lại an ủi cố niệm dai. Dai dai ngươi không nên bị bọn họ hù dọa. Cố niệm dai lắc đầu một cái, không có không có. Chỉ cần đại tỷ ngươi cấp cho không phải là bao ngừa thai là tốt rồi. Nàng vừa nói một bên dối hai tay nhận lấy trong tay chương cảnh tang bao tiền lì xì cái kia cảm ơn đại tỷ rồi. Cố niệm dai như vậy bao tiền lì xì trở về khách sạn. Mở ra nhìn bên trong quả nhiên là 10.000 linh hai nguyên ngũ rác tiền cùng một cách nào đó ngân hàng 12 miếng kỷ niệm tiền kim chế các loại này, hạn chế phát hành. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1572 1494 chương là thẳng nam càng là tầm thú một Vẫn là đáng giá không ít tiền Quả nhiên vẫn là đại tỷ đáng tin Làm sao bây giờ thật vui vẻ Đột nhiên cảm giác chính mình thật hạnh phúc Bị hạnh phúc bao vây loài cảm giác đó Nàng không được cầm điện thoại di động lên chụp tấm hình Phát đến vòng bằng hữu Phối hợp văn tự. Cảm giác chính mình muốn phát tài Phát song sau, nàng đổi mới một cái vòng bằng hữu quét qua chừng mấy cái động tính đi ra, đều là cảnh tuyết. Phân biệt đến từ lâm ý tiện cùng cố niệm thâm còn có lâm tiểu ngư. liền ngay cả dì chu, dì chu đều phát vòng bằng hữu rồi. Ảnh chụp đều không sai biệt lắm trắng xóa cảnh tuyết, chỉ bất quá chụp chung người không giống nhau. Dì Chu Phát Tiểu Ngư trục trung còn có nàng cùng Tống Thường Văn trục trung mà vòng tròn bạn bè của cố niệm thâm chỉ có hắn cùng Lâm Ý Thiển hai người tự quay trục trung. Còn đều dùng mỹ nhân. Vòng tròn bạn bè của Lâm Ý Thiển trừ cùng cố niệm thâm tự quay còn có một tấm Lâm Tiểu Ngư tại Trượt tuyết thời điểm ảnh chụp. Một nhà này bốn chiếc chơi thật là vui vẻ. Làm sao làm được? Làm sao làm được đem nàng một người bỏ ở nơi này, hỏi cũng không hỏi một tiếng. Bọn họ cứ như vậy tin tưởng người của trương gia sao. Vạn nhất trương gia người một nhà đều là mặt người dạ thú đây. Thật hoài nghi mình có phải hay không là ruột thịt. Cố niệm dai tức giận tại trên màn hình điện thoại di động đâm một cái, xoay mình nằm xuống, dương mắt nhìn trần nhà. Thật nhàm chán tốt chống không nha con ngươi nàng từ chuyển động quay đầu lại nhìn lấy điện thoại di động không biết cầm thú bây giờ đang ở làm gì ngủ thiếp đi sao còn là đang cùng hắn đại tỷ nói chuyện phiếm hắn đại tỷ có thể hay không cùng hắn hỏi thăm tình huống của nàng hắn có thể hay không nói cho hắn đại tỷ thành tích của nàng rất kém cỏi học tập rất dở cố niệm sai chính suy nghĩ miên man điện thoại di động bỗng nhiên đến cái que chat nàng cầm lên kiểm tra Nàng mở ra que chat nhìn thấy gửi tin nhắn người là tăng thêm chưa hề nói chuyện lâu đình, nàng hơi kinh ngạc. Cố niệm giai ta là lâu đình, ngươi bây giờ bận rộn sao? Nàng làm sao đột nhiên tìm nàng? Cố niệm giai nghi ngờ cho lâu đình trả lời tin tức có chuyện gì không? Lâu đình, nghe nói ngươi nằm viện, ta đoạn thời gian trước ở nước ngoài, cũng không thể đi thăm ngươi. Cố niệm dai rất muốn nói bọn họ thật ra thì không có quen như vậy, nàng có tới xem hay không nhìn nàng đều không quan trọng. Nhưng này lời tại trong lòng nghĩ nghĩ thì coi như xong đi, nói ra liền quá trang bức. Dù sao nàng luôn luôn xem thường anh nàng giả bộ như vậy ếp, nàng mình không thể đánh mặt. Nàng huyển chuyển trở về. Không sao, cảm ơn. Lâu đình, ta cuối tuần trở về hải thị. Có sảnh dối cùng đi ra ngoài ăn cơm không còn có mấy người bạn học cùng một chỗ. Cố niệm sai. Ta bây giờ đang ở Bắc Phương cuối tuần không biết có trở về hay không. Chờ ta trở về rồi hãy nói đi. Mặc dù nàng có chút trách trách hô hô nhưng lại không thích rất nhiều người ở chung một chỗ. Hơn nữa nàng cảm thấy lâu đình như bây giờ chủ động cùng nàng liên lạc. Có thể là mang theo mục đích gì cũng không biết có phải hay không là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngược lại nàng thì cho là như vậy. Lâu đình lại phát tới tin tức. Lần trước đồng học tổ hội rất nhiều người đều không tại cuối tuần hầu như đều nhỉ. Người tham gia có thể sẽ tệ điểm. Cố niệm dai muốn nói nàng căn bản không muốn tham gia cái gì đồng học tổ hội. Ngoài miệng nói lấy là bạn học cũ tốt đồng học. Có thể từng cách một nói chuyện đều kẹt thương mang bổng nếu không liền chua không sót mấy, ai cũng không nhìn được ai tốt hơn chính mình. Rất dối trá. Có thể nàng rốt cuộc vẫn là không có nói như thế trực tiếp, chẳng qua là trở về, rồi hãy nói ba chữ. Lâu Đình Bọn họ xây cái mới giúp bạn học, ta đem ngươi kéo vào đi. Cố niệm sai nhìn thấy tin tức đang chuẩn bị cử tuyệt, Lâu Đình đã đem nàng kéo vào bầy rồi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1573, là thẳng nam càng là cầm thú hay. Trong 7 tin tức web web gia tăng, hoan nghênh bạn học mới tới, nhớ đến chú thích nha. Trong bầy tiến vào người mới, có người đặc biệt nhắc nhở chú thích tên họ. Cố niệm dai muốn không lên tiếng lui ra ngoài đột nhiên văng ra tới một người gọi nàng cố niệm dai. Nàng liếc nhìn tên của người kia bên trái hến. Người này nàng rất có ấm tượng tại lúc sơ trung cùng lâu đình quan hệ chơi cực kỳ tốt. Bọn họ tốt nghiệp trung học để nhất cấp sau liền lại không có có liên hệ. Vô luận là que chát hay là quy quy hay là quay bộ cũng chưa từng có bất kỳ chuyển động cùng nhau. Cái tên này làm sao liếc mắt liền nhận ra đi vào là nàng Nàng biệt danh không có chút nào bại lộ Ảnh chân dung chính là một cái phim hoạt hình nhân vật càng không có Khả năng lớn nhất là nàng hiện tại cùng với Lâu Đình ở chung một chỗ Nàng nhớ đến không sai bên trái yến cùng Lâu Đình cao trung Thời điểm cũng tại Đồng Nhất Sở Đại học Mặc dù không có Lâu Đình kiểm tra tốt Nhưng cũng cùng Lâu Đình cùng đi thành phố Cho nên lúc này hai người kia ở chung với nhau độ khả thi rất lớn Làm sao bây giờ? Nàng thật thông minh Cố niệm dai lại lật thân nằm mở ra chương cảnh ngộ que chát cho chương cảnh ngộ phát tin tức Lão sư ta cảm thấy nàng hiện tại chỉ số thông minh càng ngày càng cao Rất nhanh chương cảnh ngộ liền trở lại tới Vì sao lại đột nhiên có tự tin như vậy? Cố Niệm Gai đem mới vừa rồi nàng suy luận nói với Trương Cảnh Ngộ qua một lần. Trương Cảnh Ngộ phát tới một cách tìm ra manh mối biểu tình là biến thông minh. Không đợi cố Niệm Gai trở về, hắn lại phát tới một cái. Vậy cứ tiếp tục thông minh đi xuống, không nên đi cái gì đồng học tụ hội. Cố Niệm Gai, nếu như ta trở về Hải Thị mà nói, vẫn là phải đi một cái. Nếu không sau đó lễ ra mắt ngượng ngùng. Ngươi giữ lại ta à, giữ lại ta ở nhà các ngươi ăn tết. Ta không cũng không cần đi đồng học tổ hội à. Trương Cảnh Ngộ. Ngươi cuối tuần nên trở về trường học cuộc thi. Cố niệm sai nhìn thấy Trương Cảnh Ngộ trở về tin tức, tâm lạnh nửa đoạn tức sần trả lời. Ta biết. Kiểm tra kiểm tra cả ngày lẫn đêm đi học tập. Không có ý nghĩa. Cố niệm dai hướng về phía màn hình điện thoại di động lườm một cái, chuẩn bị để điện thoại di động xuống, Trương cảnh ngộ lại phát tới tin tức, ngủ một giấc qua tới. Cố niệm dai. Đi qua làm gì? Trương cảnh ngộ. Bài tập viết xong rồi hả? Lại là học tập cố niệm dai tâm tình phiền não biết biết rồi. Tin tức trở về đi ra ngoài, nàng sợ Trương cảnh ngộ lại gửi tin nhắn qua tới. Nàng sẽ không nhịn được trả lời Dứt khoát tắt máy Sau đó đem điện thoại di động ném qua một bên một cái Liền như vậy nằm nhìn lấy trần nhà Lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi Ngủ rất say sưa. Chính làm mộng đẹp Bị tiếng chuông cửa đánh thức Nàng mở mắt ra mơ mơ màng màng Một bên đứng dậy một bên cửa trước bên ngoài hỏi Ai vậy Đang ngủ say đây Ngoài cửa truyền tới quen thuộc thanh âm nữ nhân, dai dai, là tôn lão sư. Cố niệm dai thanh tỉnh một chút, bước chân không được tăng nhanh tới cửa mở cửa phòng. Trong tay tôn lão sư xách một cái thùng giữ ấm, nhìn một cái chính là đưa ăn tới rồi. Cố niệm dai có chút áy náy, mới vừa rồi trong lòng mắng người gõ cửa, nàng lập tức lộ ra mặt mày vui vẻ, á gì sao ngươi lại tới đây. Đưa tay nắm lấy cánh tay của tôn lão sư, đem nàng kéo vào phòng. Ta tới cấp cho ngươi đưa cơm chưa? Tôn lão sư vào cửa đi ở trước mặt của cố niệm giai, nói lấy nàng quay đầu ánh mắt trách cứ nhìn lấy cố niệm giai, Ngươi đứa nhỏ này tại sao không đi ăn cơm? Cố niệm giai lúc túng gãi gãi sau gáy, ta ngủ thiếp đi quên mất. Mau tới đây ăn, ta nấu cháo gà còn nóng hổi. Tôn lão sư đem thùng giữ ấm bỏ lên trên bàn bắt chuyện ú niệm dai đi qua ăn. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1574. Cũng là bà bà tâm can bảo bối một. Cú niệm dai đi tới hỏi. Chương cảnh ngộ hắn ăn rồi sao? Phi, nàng tại sao phải quan tâm hắn cái đó thẳng Nam Cố niệm dai rất hối hận, nghĩ muốn lấy lại mới vừa rồi vấn đề Có thể tôn lão sư đã nghe được rồi cười trở về nàng Đại tỷ ở đó chiếu cố đây, ngươi không cần lo lắng Cố niệm dai chạy tới bên cạnh bàn rồi, nhìn lấy mấy món ăn sáng Nàng khẩu vị mở rộng ra Không kịp đợi cầm đũa ăn Vừa ăn vừa tức giận tiếp lời của tôn lão sư, ta mới không lo lắng hắn đây, chính là như thế thuận miệng khách khí một chút. Nàng mỗi một món ăn đều trước kẹp một tia tử nhét vào trong miệng nếm thử một chút. Vẫn là cái mùi kia, thật tốt mùi vị. Nàng nhìn tôn lão sư cảm thấy nàng sắp 50 tuổi người rồi, bảo dưỡng còn cùng chừng 40 tuổi theo ăn mặc còn có khí chất nhìn lên, không có giống nhau chút nào là sẽ vào phòng bếp nếu không phải là nàng thấy tận mắt nàng ở trong phòng bếp bận rộn bộ dáng nàng thật muốn hoài nghi mỗi lần những thứ kia ăn ngon có thật chính là nàng hay không làm nàng rất muốn biết nàng rốt cuộc làm sao sẽ làm một tay thức ăn ngon a di ngươi là thế nào biết nấu ăn còn làm ăn ngon như vậy bên ngoài đầu bếp đều không nhất định có thủ nghề của nàng tốt trước nàng không hỏi qua vấn đề như vậy cũng không có tò mò qua Là bởi vì nàng nói điều kiện nhà bọn họ không được, điều kiện kia không được, nhất định phải chính mình xuống bếp nấu cơm. Nếu không ai nấu cơm, bây giờ biết nàng là gia đời quyền quý nhà, nghe vào còn giống như rất được sủng ái, không đúng vậy sẽ không để cho tôn duyệt nhiên cùng nàng họ. Tại nhà mẹ thời điểm không phải là mười ngón tay không dính dương xuân thủy sao? Nghe nói sau khi kết hôn, ba ba chương cảnh ngộ rất thương nàng. Càng không thể nào để cho nàng vào phòng bếp đi, làm sao sẽ có tốt như vậy tài nấu nướng. Chẳng lẽ bọn họ trương gia tương đối truyền thống, nhất định phải nữ nhân xuống bếp nấu cơm. Nghĩ tới chỗ này, cố niệm dai lại lo lắng, vì chính mình sau đó lo lắng. Nàng không quá biết nấu cơm, học mấy món ăn kia, cũng không thể chơi một đời đi. Nếu như trương gia thật sự có truyền thống này làm sao bây giờ? Tôn lão sư cười trở về cố niệm dai, chính mình suy nghĩ. Chính mình suy nghĩ. Cái kia đến làm qua bao nhiêu lần mới luyện như vậy một tay tốt tài nấu nướng à? Cố niệm dai nhìn trong ánh mắt của tôn lão sư nhiều hơn vẻ khâm phục kinh ngạc hỏi. Chính ngươi thích nấu cơm sao? Tôn lão sư gật đầu, dĩ nhiên. Trong khi nói chuyện, nàng còn không ngừng đang cho cố niệm dai chọn xương cá đem từng cuộc chọn tốt thịt cá hướng trong chén cố niệm dai thả cháo gà nàng thỉnh thoảng liền muốn dùng tay dò xét một cái nhiệt độ cố niệm dai còn đang lo lắng trương gia có sẽ có hay không có nữ nhân nhất định phải nấu cơm truyền thống nàng tiếp tục dò xét không nhất định phải phải làm cơm sao nếu như nhất định phải nữ nhân nấu cơm Vậy nàng sau đó còn phải lợi dụng nghỉ đông và nghỉ hè thời gian đi báo một cách nấu nướng ban, nếu không không biết làm thức ăn ai làm. Tôn lão sư dường như nhìn thấu cố niệm sai đang suy nghĩ gì cười đưa tay tại trên chán của cố niệm sai đâm một cái đứa nhỏ ngốc, nhà chúng ta có rất nhiều người giúp việc, ta là muốn làm liền làm. Nàng lại đi dò xét xuống cháo gài nhiệt độ, không sai biệt lắm, nàng bưng lên thả vào trước mặt cố niệm sai Rồi nói tiếp, chỉ bất quá đây, ta thích xem thúc thúc của ngươi cùng cảnh ngộ bọn họ ăn ta làm thức ăn, ăn đặc biệt hương bộ dáng, rất có cảm giác thành công. Lúc nói lời nói này, nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng hạnh phúc. Phát ra từ nội tâm, cố niệm dai rất khó hiểu, cao mày nhìn tôn lão sư, loại sự tình này còn có cảm giác thành công. Nàng vào phòng bếp làm một bàn thức ăn còn bận việc hơn nửa ngày, làm mệt gần chết. Lần một lần hai quả thực rất có cảm giác thành công, có thể lâu dài làm, đừng nói cảm giác thành tựu rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575 Chương 1575 Cũng là bà bà tâm can bảo bối hay. Đều hận không thể đem nồi đập. Nàng chính là. Mới làm mấy lần, lại vào phòng bíp liền muốn đập nồi. Bất quá không phải là bọn họ trương gia tương đối truyền thống, không phải là bọn họ yêu cầu nữ nhân nhất định phải vào phòng bíp là tốt rồi. Nàng sợ nàng không được. Cố niệm dai lắc đầu một cái, hoàn toàn không thể hiểu được tôn lão sư tư tưởng. Có lẽ còn chưa tới thời điểm đối với cầm thú thích còn chưa tới một bước kia đi, không tới nấu cơm cho hắn ăn đều cảm thấy là một cái hạnh phúc thỏa mãn sự tình mức độ. Cố niệm sai không hỏi thêm gì nữa cầm cái muỗng uống anh. Mùi vị thật sự rất tốt rất tốt. Uống nàng không dừng được. Tôn lão sư bỗng nhiên dướng cổ lên cười híp mắt xít lại gần nàng, dai dai ngươi lưu lại ăn tết như thế nào đây? Ú niệm sai gém gật đầu một cái, nội tâm hồi một. Hẳn là tốt, đến bên mép thắng. Nàng muốn chính là trương cảnh ngộ mở miệng, trương cảnh ngộ lưu nàng. Có thể tên kia lại nói cái gì? Nàng cuối tuần muốn cuộc thi kiểm tra không thể lại ngồi máy bay qua tới sao? Thi xong cũng chỉ có thể mua được đi hải thị vé phi cơ rồi sao? Ha ha, nàng liền không ở nhà bọn họ ăn tết. Hắn hiện tại tới cầu nàng quỳ xuống cầu nàng, nàng cũng sẽ không đồng tâm. Chính là ngạo kiều như vậy, chính là có cốt khí như vậy. Có thể nàng đối với tôn lão sư vẫn là rất uyển chuyển, không tốt sao? Tôn lão sư cao mày, có cái gì không tốt, người nhà chúng ta nhiều náo nhiệt. Nàng bắt đầu bánh vẽ dẫn rổ cố niệm dai rồi, người nhà các ngươi ít. Hơn nữa ngươi trong mắt người anh kia cũng chỉ có chỉ dâu ngươi cảm giác nhà các ngươi ăn tết một chút ý tứ cũng không có. Lời nói này nói đến trong tâm khảm cố niệm dai đi rồi. Nàng cảm thấy đích xác là như vậy, một chút ý tứ cũng không có. Năm trước không có chỉ dâu thời điểm, mỗi cuối năm ca ca cũng chỉ là ăn cơm tất niên liền bận rộn chính mình đi rồi, năm nay có chỉ dâu, hắn càng là cơm tất niên vừa qua liền cùng chỉ dâu lãng đi rồi. đến lúc đó nàng người cô đơn chỉ có thể bồi tiểu ngư rồi. nói không chừng người ta một nhà ba người cùng nhau, liền tiểu ngư cũng không lưu lại cho nàng đây. hiện tại không phải là à? người một nhà đi hóa học đối với nàng không quản không hỏi cảm giác chính mình giống như một cây hot boy, không nhân ái không người thương. tôn lão sư nói xong. Lại hướng trước mặt cố niệm dai đến gần một chút, cười thiêu thiêu mi, như thế nào đây? Cố niệm dai bị nói có chút đồng lòng. Có thể nàng không thể liền như vậy đồng ý đi, làm sao cũng muốn chờ trương cảnh ngộ tới cùng nàng mở miệng đi. Nàng cúi đầu ăn, lập lờ nước đôi trở về tôn lão sư, ta cân nhắc một chút đi. Trở về để cho con của ngươi tới cùng ta mở miệng. Hừ, tôn lão sư lại nói tiếp. Trong nhà các tỷ tỷ hàng năm đều sẽ về nhà ăn Tết, chính mình tan sủi cảo ra, ngồi chung nhìn đêm xuân còn có thể làm đủ loại trò chơi. Cố niệm sai nghe không ngừng hâm mộ, những thứ này đều là nàng từ nhỏ đến lớn hướng tới. Chỉ tại trên TV xem trên thực tế nàng cho tới bây giờ không có lãnh hội, cái loại này nhiệt nhiệt nháo nháo người một nhà ở chung một chỗ ăn Tết mùi vị. Nàng biết tống gia hàng năm đều là như vậy, toàn bộ người một nhà đều đến cùng nhau, vây quanh lão thái thái chuyển, lão thái thái sẽ đích thân can sủi tảo ra nha, tống phỉ phỉ bọn họ phụ trách bao. tống thường văn sẽ trước tiên ở cũ gia cùng bọn họ ăn một miếng, sau đó tiếp lấy đi tống gia, đó mới là chính thức đại đoàn viên cơm cơm tất niên. khi còn bé, nàng nhiều muốn cùng mẹ cùng đi nhà bà ngoại qua một lần năm, cảm thụ một chút cái loại này bầu không khí. Có thể tống phỉ phỉ không cho. Mẹ cũng cho tới bây giờ không có đề cập với nàng để cho nàng đồng thời đi theo đi nhà bà ngoại ăn tết Cố niệm sai đồng tâm bộ dáng rất rõ ràng rồi trong mắt tôn lão sư hiện lên một vết được như ý cười. Nàng tranh thủ cho kịp thời cơ, không cho cố niệm sai đang do dự cơ hội, cứ quyết định như vậy. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1576 Cũng là bà bà tâm can bảo bối ba Có thể trong lòng cố niệm sai vẫn có lằn danh kia Nàng cảm thấy loại chuyện này nhất định là muốn chương cảnh ngộ tới nói với nàng Nhất định là yêu cầu thái độ chương cảnh ngộ Nàng tới đều là bởi vì chương cảnh ngộ Mà không là bởi vì nhà bọn hắn bên trong bất luận kẻ nào Nhà bọn họ bất luận kẻ nào đối với nàng tốt hơn nữa, không phải là cùng nàng sống hết đời. Cả đời. Cố niệm dai nghĩ đến ba chữ kia cả kinh. Nàng lại nghĩ tới cả đời cùng trương cảnh ngộ. Trời ạ, nàng điên rồi sao? Vẫn là mê muội rồi hả? Làm sao lại nghĩ đến cả đời, cả đời còn dài như vậy? Bọn họ còn không có xác định quan hệ đây. Suy nghĩ. Nàng đối với tôn lão sư khoát khoát tay, A di ngươi ta lại suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi hỏi mẹ ta đồng ý không? Được. Tôn lão sư một bên đáp ứng, một bên lại tiếp tục cắm rỗ, ta cho ngươi thu thập được một cái lớn nhất căn phòng, dựa theo bộ dạng ngươi yêu thích trang sức. Cố niệm sai nghe có chút cảm động, a di ngươi đối với ta không cần đối với ta tốt như vậy. Nhất định phải. Tôn lão sư đưa tay ôm lấy cố niệm dai tuyệt hảo nói. Những cái này con gái tương lai đều là tát nước ra ngoài, ngươi không giống nhau, ngươi là sẽ vĩnh viễn phụng bồi ta, ta nhất định phải đối với ngươi tốt ngươi mới có thể phụng bồi ta lão thái bà này. Nói lấy nàng buông tay ngẩng đầu lên cười nhìn cố niệm dai. Cố niệm giai nghe xong tôn lão sư lời nói này trong lòng dâng lên một cổ muốn lập tức gả cho trương cảnh ngộ sung động như vậy bà bà cũng quá tốt rồi đi. Nàng đối với tôn lão sư bởi vì lúc trước lừa nàng về điểm kia tiểu bất mãn trong nháy mắt biến mất rồi, không nhìn được cùng nàng nũng nịu, ai nói ngươi lão, ngươi mới không già đây. Nói lấy nàng cũng đưa tay ôm ở tôn lão sư. Nàng ngồi, tôn lão sư đứng. Tôn lão sư trong mắt nhìn lấy nàng trong mắt lói lên một vết rào hoạt tiếp theo lại đầy mắt cưng chiều. Nàng cố ý ưu thương than thở thật sự lão rồi. Cố niệm dai cao mày. Thật sự không già, ngươi không nói ta cho là ngươi nhiều lắm là liền 40 tuổi. Lời này mặc dù mang theo điểm tân búc nhưng vẫn là đem tôn lão sư cho đều cười rồi. Cười miệng ton tuét. Chủ yếu là bởi vì là tương lai con dâu khen nàng. Nàng yêu nhất con trai tâm can bảo bối cũng chính là tâm can bảo bối của nàng. Cách này con dâu thật sự là vô cùng đáng yêu. Cuối năm là công ty nhất thời điểm bận rộn cố niệm thâm cùng Tống Thường Văn hai người mỗi ngày điện thoại không dán đoạn tại sân trượt tuyết chơi hai ngày hai đêm bọn họ quyết định đường về rồi. Thu thập xong đồ vật, Lâm Tiểu Ngư nhớ lại cố niệm dai, hắn hỏi Lâm Ý Thiển. Môn mi cô cô không theo chúng ta cùng nhau trở về không? Lâm ý thiện nói. Nàng hẳn là không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Tên kia hiện tại phòng trừng cũng không muốn trở về. Tiểu ngư nghe nói cố niệm dai không về chung, không vui cô cô tại sao không theo chúng ta cùng nhau trở về? Chẳng lẽ nàng một người đi ăn món gì ăn ngon đi chơi đùa chút mà sao? Vậy hắn sẽ rất tức giận. Lâm ý thiện sợ nàng nói cái gì tiểu tử đều sẽ không từ bỏ, nàng dứt khoát để cho chính hắn gọi điện thoại cho cố niệm giai đi hỏi, vậy ngươi gọi điện thoại hỏi nàng một chút cùng không theo chúng ta cùng nhau trở về. Được, tiểu tử lập tức tháo xuống hắn thiếp thân con heo nhỏ bê ba tối sách, từ bên trong lấy điện thoại di động ra, gọi đến số của cố niệm giai Bên này cố niệm dai nhìn thấy tên người gọi đến là Lâm Tiểu Ngư trong lòng tức giận mắng tiểu không có lương tâm, đi theo ba hắn mẹ hắn đi ra ngoài lãng, đem hắn lãng quên mất, hiện tại rốt cuộc nghĩ đến nàng rồi. Một bên lại không khống chế được tay của mình, điểm nghe. Trong ống nghe truyền tới âm thanh non nớt của Lâm Tiểu Ngư cô cô chúng ta về nhà, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về được không? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1577 Cũng là bà bà tâm can bảo bối bốn Lấy ú bố niệm sai đối với lâm tiểu ngư lý giải Hắn là không có khả năng chính mình gọi điện thoại cho nàng gọi nàng trở về Nhất định là có người để cho hắn đánh Nàng hỏi Là ai cho ngươi gọi điện thoại gọi ta Tiểu ngư trả lời, môn mi ta, nói xong hắn lại bổ sung một câu, ta muốn để cho cô cô cũng trở về. Âm thanh trở nên nhu nhu thoáng cách gửi lên cố niệm dai đối với hắn tưởng niệm. Nàng rất mâu thuẫn, muốn trở về, lại muốn lưu lại. Nàng quay đầu nhìn trương cảnh ngộ, nằm ở trên giường tại đổi nàng mới vừa rồi làm xong bài thi, nhìn thấy bài thi cố niệm dai nàng cuối tuần muốn trở về trường học đi thi. Hay là chờ đến thành phố Thi xong mới quyết định đi. Nếu như trương cảnh ngộ gọi nàng đã tới năm, nàng liền đến, hắn nếu không phải là không mở miệng liền coi như xong. Điểm này lý trí nàng vẫn là phải giữ. Vẫn là câu nói kia, nàng không phải là cùng mẹ hắn còn có tỉ tỉ ở chung một chỗ. Luôn châm trước sau, cố niệm dai mỉm cười trở về lâm tiểu ngư, ta muốn trực tiếp đi thành phố à, kiểm tra trước hết không với các ngươi cùng nhau trở về. Tiểu tử nghe vậy rất mất mát, nha, một tiếng, nhưng tiếp lấy lại cho cố niệm dai cố gắng động viên cô, cô phải thi cho thật giỏi thử kiểm tra 100 phân nha. Tại hắn hiện tại cái giai đoạn này, 100 phân chính là mắc điểm rồi. Cố niệm dai cười một chút đầu, ừ. Lâm Tiểu Ngư lại nghĩ đến cái gì cô cô, ngươi không cho len lén đi ăn đồ ăn ngon. Cố niệm sai. Có thể có chút liêm sỉ hay không chí hướng, không muốn chỉ mới nghĩ ăn. Nàng lườm một cái đáp ứng. Lâm Tiểu Ngư lại nghĩ linh tinh nói mấy câu, hai người cúp điện thoại. Hắn nói với Lâm ý thiện. Môn mi cô cô muốn đi thi, không theo chúng ta về nhà vừa nói vừa đem điện thoại di động lại nhét trong bọc sách, cố niệm thâm nghe vậy, cau mày bất mãn hỏi, kiểm tra không phải là còn có một cái tuần lễ sao? nàng một tuần lễ này ở chỗ này làm gì? thanh âm của hắn có chút lớn, giống như là tại nổi giận. Lâm ý tiện biết hắn tên mũi khống này lại bắt đầu không thôi rồi, nàng cố ý hỏi ngược lại, ngươi hít động như vậy làm gì? Cố niệm thâm lạnh lùng nói Để cho nàng theo chúng ta cùng nhau trở về Bá đạo không cho thương lượng Lâm ý thiện trực tiếp đâm thủng tâm tư của hắn Ngươi không bỏ được rồi hả Đương nhiên lấy cố niệm thâm ngạo kiều Là sẽ không thừa nhận hắn không thôi Hắn nói Xa như vậy cách này còn rơi xuống tuyết lớn Vạn nhất kiểm tra trước bên này ngừng bay làm sao bây giờ Cái tên này thừa nhận không nỡ bỏ khó khăn như thế sao? Lúc này Tống Thường Văn cũng lên tiếng, ngươi đều thu người ta sân trượt tuyết rồi, lại đổi ý. Nàng đương nhiên cũng rất rõ ràng cố niệm thâm đây là không bỏ được mũi mũi. Cố ý treo chọc hắn. Hai nữ nhân cùng nhau đối phó hắn, cố niệm thâm rất ảo não, đó là lâm ý thiện. Lại nói một nửa, hắn quét đến lâm ý thiện ánh mắt kia cầu sinh dục vọng trong nháy mắt tăng cao tiếng nói im bặt mà dừng. Thật sự là không có cách, hắn ắn răng, về nhà. Nhưng sau đó xoay người, sải bước hướng ngoài cửa đi. Cái kia ảo não bóng lưng, lâm ý thiện nhìn lấy không khỏi tức cười, rất muốn nhìn một chút tống thường văn hiện tại là biểu tình dạng gì. Nàng quay đầu. Vừa vặn Tống Thường Văn cũng nghĩ như vậy, cũng quay đầu. Chống lại với nhau ánh mắt, nụ cười trên mặt hai người đều cứng một cái chớp mắt, tiếp theo lại lẫn nhau cong lại môi. Từng người đem ánh mắt lại chuyển qua cái kia chính đang tức giận trên người nam nhân. Dọc theo đường đi, đường xe cộng thêm thời gian phi hành tổng cộng có bốn giờ, cố niệm thâm sinh buồn bực Lâm ý thiện cùng Tống Thường Văn không có một người để ý đến hắn, bao gồm gì chụp. Lâm Tiểu Ngư chính là ăn một đường, không ngừng tìm nữ tiếp viên hàng không nói chuyện phiếm, hơn 2 giờ phi hành, hắn tăng thêm buồn hàng đầu tất cả nữ tiếp viên hàng không que chat. Đây là bầu ngày hôm qua, ngày hôm qua lại để cho ta đến phân thứ 5. Các ngươi cũng thật lợi hại đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1578. Tình địch xuất hiện một. Máy bay hạ cánh, cố niệm thâm mang theo Lâm Tiểu Ngư trước xuống máy bay. Lâm Ý Thiển bọn họ đi theo sau lưng hắn qua cửa ra bên ngoài rất nhiều chờ đón máy. Lâm Ý Thiển đem khăn quàng đi lên lôi kéo tận lực đem mặt cho che kín. Ngươi là chị của Giang Mạc. Bỗng nhiên có một nữ nhân lôi kéo dương hành lý đến trước mặt nàng. Nữ nhân vóc người cao gầy, đen thẳng tóc dài đến phần eo, tề Mi Lưu Hải, da thịt rất trắng nõn, làm cho người ta rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Lâm Ý tiện đầu tiên là ngẩn người một chút, nhìn chằm chằm nữ nhân mặt nhìn một hồi mới là bạn học của Giang Mặc, cái đó đại tác gia Lâu Đình, Giang Mặc trung học thời điểm bạn gái. Lâu đình cho là Lâm ý Thiển không có, mỉm cười tự giới thiệu mình, ta là Lâu đình cùng Giang Mặc nhà các ngươi là bạn học, chúng ta trước ra mắt. Trên vai nàng khoác một cái rất tiểu chúng nhãn hiểu bao ấm áp màu xám, cùng nàng thanh tân văn nghệ phong rất hợp. Lâm ý Thiển mỉm cười gật đầu chào hỏi, ngươi tốt. Thông qua Lâu đình chủ động cùng nàng chào hỏi một điểm này, nàng có thể khẳng định, Lâu đình đối với Giang Mặc còn có ý tứ. Không rõ ràng cụ thể là có ý gì, nhưng ý tưởng nhất định là có. Lâu Đình cũng mỉm cười, có chút xấu hổ. Nàng đưa tay đem tóc hướng sau tai khêu một cái, sau đó ánh mắt quét mắt đi theo bên trong sau lưng Lâm Ý Thiển Tống Thường Văn hỏi tiếp. Các ngươi một nhà đi ra ngoài du lịch sao? Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ, vừa trở về. Lúc này, Tống Thường Văn cùng dì chu theo bên người nàng đi tới, Tống Thường Văn nhìn nàng một cái, bước chân không có dừng lại. Cái nhìn kia ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ, Lâm Ý Thiển cũng hoàn toàn hiểu, nàng đi bên ngoài đợi nàng. Lâm Ý Thiển gật đầu một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía Lâu Đình. Lâu Đình tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm, ta cũng là thi xong, mới từ trường học trở lại. Nàng nói một câu, nhìn một chút ánh mắt của Lâm Ý Thiển. Theo lâm ý thiền cùng thận trọng, chỉ có thật sự yêu một người mới sẽ như vậy thận trọng, cho dù là đối với người nhà đều giống nhau, một điểm này nàng rất có thể minh bạch. Nhưng là giang mặt hiện tại tâm tư, nàng cũng không hiểu, nàng cho tới bây giờ không nghe hắn từng nhắc cách này kêu lâu đình nữ hài tử. Cho nên nàng không thể thánh mẫu càng không thể tùy tiện thay giang mặt thu xếp không phải là tất cả cảm tình đều là cố niệm giai cùng chương cảnh ngộ cần người trợ công. Nàng hiểu rất rõ sang mặc rồi, cho nên nàng đối với vị này Lâu tiểu thư vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt. Suy nghĩ, giọng nói của nàng nhàn nhạt tiếp lời của Lâu Đình, đều nhỉ, không có quá nhiều nôn ngữ. Ừ. Lâu Đình gật đầu một cái, sau đó lại đi phía sau Lâm Ý Thiển nhìn một chút, hỏi Giang mặt cùng dai dai không có với các ngươi cùng nhau sao Hỏi xong ánh mắt nàng trở về lại trên mặt Lâm Ý Thiển Đây mới là người ta chân chính quan tâm sự tình đi Lâm Ý Thiển không khỏi cong cong môi Ngữ khí như cũ nhàn nhạt Bọn họ đều bận rộn học tập Cho nên không có cùng một chỗ Lâu đình cũng không ngô ngốc Lâm Ý Thiển không thảo ngữ khí Nàng làm sao có thể nghe không hiểu nụ cười trên mặt nàng có chút luống túng Vậy, ta đây không quấy rầy các ngươi có cơ hội ta lại đi viếng thăm Thái độ rất khiêm tốn Lâm ý tiện mỉm cười, tái kiến Nàng đang chuẩn bị bước chân, phía trước bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu của Lâm Tiểu Ngư, môn mi Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy giang mặt ôm lấy Lâm Tiểu Ngư qua tới Nàng mới, giang mặt ngày hôm qua cho nàng gửi tin nhắn bảo hôm nay tới sân bay tiếp nàng Lâu đình cũng đi theo lâm ý thiển đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn thấy giang mặt, nàng ánh mắt sáng lên. Ánh mắt trong đời, lại có chút sợ hãi rụt rè Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1579. Tình địch xuất hiện hay Giang Mặc nhìn thấy Lâu Đình hơi kinh ngạc, bước chân không tự chủ được thả chậm chút ít, nụ cười trên mặt cũng không ý thức chút nào biến mất rồi. Kinh ngạc đi qua, ánh mắt của hắn nhàn nhạt dừng lại ở trên mặt của Lâu Đình. Lâu Đình bước chân nghênh đón cùng Giang Mặc chào hỏi, Giang Mặc nàng cong môi cười rất xấu hổ, rất cẩn thận. Giang Mặc tò mò hỏi, "Lâu Đình ngươi làm sao ở chỗ này?" Hỏi xong không đợi Lâu Đình trở về hắn, hắn lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Ý Thiển. Hiếu kỳ Lâm Ý Thiển cùng Lâu Đình tại sao sẽ ở cùng một chỗ? Lâu Đình mỉm cười nói. Vừa vặn đụng phải. Giang mặt, ừ, một tiếng, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra chút tình cảm nào cùng tâm tình. Tiếp theo hắn liền trong mắt nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư, mặt đầy nụ cười cưng chiều. Hắn mới ôm lấy lâm tiểu ngư còn không có từng nói chuyện với hắn. Có nhớ hay không cậu? Giang mặt đưa tay bóp bóp mặt của tiểu ngư cưng chiều không được. Tiểu ngư không chút do dự gật đầu, suy nghĩ. Mặc kệ ai hỏi hắn nghĩ không muốn phát, ngược lại nói muốn chuẩn không sai, đây là bạch sắc thúc thúc nói cho hắn biết. Giang mặt ra vẻ ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn, là thực sự suy nghĩ hay là giả suy nghĩ? thật sự. Tiểu ngư gật đầu, rất thành khẩn, rất nghiêm túc. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì, nói. Ta trả lại cậu tìm mở đây. Hắn vừa nói một bên tháo xuống sau lưng túi sách. Giang mặt cao mày, cái gì? Giờ khóc, giờ cười biểu tình. Lâm ý tiện cũng nhíu mày, không biết nên dùng biểu tình gì đối với lâm tiểu ngư. Tiểu tử không để ý đến ánh mắt của bất luận kẻ nào, theo hắn túi sách nhỏ bên trong lấy điện thoại di động ra, mở ra que chat, tay nhỏ nhanh chóng lật lên que chat bạn tốt cho trang mặt nhìn, rất nhiều a zi muốn làm mợ ta, ta đều có thừa que chat nha. Đây là trượt tuyết huấn luyện viên tỷ tỷ. Đây là tiểu Như đại tỷ tỷ. Còn có cái này phi cơ lên a zi, đều thật là đẹp nha. Tiểu ngư đem hắn thêm người đều cùng giang mặt giới thiệu qua một lần. Lâm ý thiển khóe miệng co giật không dừng được. Nàng liền nói cái tên này lần này đi ra ngoài chơi. Gặp phải một cách trẻ tuổi nữ nhân liền chủ động đi theo người ta nói chuyện phiếm. Còn hỏi người ta có bạn trai hay không. Nguyên lai like là muốn cho chính hắn tìm mỡ. Cá của nàng càng ngày càng không tiếp địa khí rồi. Cũng bắt đầu đi bá đạo tổng giám đốc trong tiểu thuyết thiên tài lộ tuyến sao. Hắn muốn chuyển hình sao Giang mặt cũng là giờ khóc giờ cười Hắn đùa giỡn hỏi Lâm Tiểu Ngư Cái kia Tiểu Ngư cảm thấy những thứ này tỉ tỉ và a di Cái nào đẹp mắt nhất đây Tiểu Ngư không chút do dự trả lời Cũng đẹp Giang mặt lại đổi một phương thức hỏi Cái kia Tiểu Ngư thích nhất cách nào Cái vấn đề này Lâm Tiểu Ngư nghiêng cổ suy nghĩ một hồi lâu Ta thích trên máy bay tỉ tỉ Nàng cho ta thật nhiều đồ ăn ngon, có trái xoài bánh ngọt, ăn thật ngon nha. Nói đến ăn, hắn rụt cổ lại, chừng hai mắt cái kia vẻ mặt nhỏ, hiển nhiên biểu tình bao. Lâm ý thiền. Giang mặt. Thế giới của hắn quả nhiên chỉ có ăn. Bọn họ như vậy nói chuyện phiếm, lâu đình ở một bên lộ ra rất không có tồn tại cảm giác, nàng nhiều lần muốn chen vào nói có thể đều không có cơ hội nàng ảm đạm rú xuống mi mắt hé miệng khổ sở cười một tiếng sau đó ngẩng đầu lên đối với giang mặt nói giang mặt các ngươi làm việc trước đi ta trở về nụ cười trên mặt giang mặt lãnh đạm chút ít ánh mắt nhìn về phía lâu đình nhẹ nhàng gật đầu được ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía lâm tiểu ngư. lâu đình theo bên cạnh hắn đi tới hắn nhấc lên mí mắt nhìn một cái Tiếp theo lại thu hồi, trong mắt đen nhánh trong, không có có mảy may không thôi, cũng không có đặc biệt tâm tình phức tạp cùng cảm tình. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1580. Tình địch xuất hiện ba Lâm ý tiền cẩn thận quan sát trong lòng âm thầm thở dài. Tiểu tử này đối với con gái người ta là thực sự một chút ý tứ cũng không có. Nàng xích lại gần giang Mặc, thiêu thiêu mi thật sự không thích. Giang Mặc gò má nhìn lấy lâm ý thiện, ta không phải là si tình người. Nói xong hắn chân dài bước ra, hướng cửa ra đi. Lâm ý thiện cùng ở phía sau giang Mặc, ngược cũng là chuyện tốt. Si tình người qua quá mệt mỏi, bạc tình một chút tốt. Đi nhanh một chút đi, anh dễ tâm tình tốt giống như thật không tốt. Giang Mặc rời đi đề tài, rất hiển nhiên là không muốn lại trò chuyện chuyện của hắn. Lâm Ý Thiển liền không có hỏi lại, tiếp lấy chủ đề Giang Mặc, hắn người mùi khống kia. Giang Mặc dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Ý Thiển có ý gì. Một đôi mắt cho Lâm Ý Thiển cảm giác thật giống như đột nhiên phát sáng rất nhiều. Giống như là Hàn Huyên tới làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Nếu như nàng không có đoán sai, là bởi vì cố niệm sai, bởi vì Hàn Huyên tới cố niệm sai. Lâm Ý Thiển suy nghĩ, trong lòng nhiều vẻ lo âu. Nhưng không có biểu hiện ra, tiếp tục cùng Giang Mặc trò chuyện tiếp, bởi vì chúng ta đem em gái của hắn nhét vào thành phố sơ rồi, hắn không bỏ được, một cơn giận lại không dám đối với ta dạy. Giang mặt cau mày, các ngươi đem cái đó nha đầu ngốc nhét vào thành phố sơ rồi hả? Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ mất mát, mấy không thể nhận ra. Nhưng lâm ý thiển bắt được. Nàng cảm thấy chính mình chuyện lo lắng xảy ra, tức giận. Là chính nàng không nên quay lại. Nếu như là phải thừa dịp sớm đứt đoạn mất ý nghĩ của hắn. Thật sao? Giang mặt đem ánh mắt thu hồi đi cúi đầu cong cong môi. Lâm ý thiền chỉ có thể nhìn được hắn nửa gương mặt, hắn mới vừa rồi một màn kia cười để cho nàng thương tiếc. Nàng suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp hỏi hỏi nàng. Nhiều lần do dự cân nhắc, nàng quyết định hỏi. Giang Mặc, Giang Mặc nhẹ giọng đáp lại ừ. Lâm ý thiền trực tiếp hỏi, ngươi không phải là thích dai dai đi? Bước chân của Giang Mặc lại ngừng lại, biểu tình trên mặt cũng cứng đờ. Trong nháy mắt này, hắn đen nhánh kia sáng người trong con ngươi thoáng qua vô số tâm tình. Cuối cùng hắn cười nhạt, biết rõ không thể nào tâm, ta sẽ không đi động. ngữ khí cũng là bình tĩnh không lay động lan. Những lời này, Lâm Ý Thiển nghe xong lòng giả áp độc áp hơi kéo. Bởi vì hắn biết sang mặt nói lời này, nhất định là đã từng nghĩ tới động tâm. Thật ra thì Lâm Ý Thiển thật sự không nghĩ tới. Không nghĩ tới Giang Mặc sẽ đối với cố niệm giai sinh ra cảm tình. Nàng rất tự trách cũng rất giờm ngó. Vẫn muốn giúp Trương Cảnh Ngộ, lại bỏ quên tiểu tử này, bỏ quên hắn có thể hay không cũng thích cố niệm giai. Nàng tin tưởng Giang Mặc, tin tưởng hắn có thể khống chế ở tình cảm của mình. Lâu Đình chính là một cái ví dụ. Nhưng này cũng càng để cho hắn thương tiếc, bởi vì hắn hiểu được khống chế cảm tình lại nhiều khổ sở hành hạ. Thứ người như vậy, sống thường thường so với bình thường người mệt mỏi. Vừa vặn cũng đến xe cạnh rồi, nàng liền không có ở hỏi tiếp. Cố niệm thâm không có lên xe, ở bên cạnh xe tới lui đi loanh quanh, ăn mặc màu đen da trưởng áo lông, ngón tay thon dài gấp căn đốt khói, thuốc. Thỉnh thoảng rút ra một hớp. Bạch bừng bừng khói mù từ trong miệng hắn phun ra, nhìn qua là như vậy phiền muộn. Lâm Ý Thiển nhìn lấy hắn như vậy cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng đi tới, giọng dễu cợt, dô, nhớ em gái ngươi như vậy à? Cố niệm thâm không có tiếp nàng đối diện chính là ngừng lại trách cứ. Lâm Ý Thiển ngươi làm sao đến bây giờ mới ra ngoài? Lâm Ý Thiển cau mày, cái tên này là kém cánh muốn bay. Làm sao mấy ngày không cho hắn màu sắc, hắn liền bắt đầu phiêu. Suy nghĩ. Nàng tức giận trở về cố niệm thâm, ngươi không kịp đợi sẽ không đi về trước sao?